Trên kiếm hiệp đắc sắc, cần trọng giới hiệp đến uy tín giả. Một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình có tác giả giả cổ lòng. Tuyết Địa Phủ qua phần diễn đọc giận lên tiếng khích nộ người dám đuổi theo ta không từ lập thiện như hổ dữ đói mồi chết này y lao theo như tần bắn ấy xuất lực thần tốc. Đúng như dự đoán, dừng hận một lần nữa bất ngờ đảo người ngoặt về phía nhang Diễn Hải, đang thả sức quân thảo dơi khúc dung toàn và môn nhân Thái Ức môn năm người. Bị Hục Kiêu từ lập thiện gào lên hết sức là dữ dội. "Ngươi phải chết, giết, giết!" y lao theo xác gót của chàng và y lại xuất thủ, ung dung lao vào giữa trận. Dương Hận vừa hô hoán vừa dùng chưởng đánh nhào vào Nhan Di Hải. Mọi người mau lùi lại, nhường lão tạc cho tại hạ, hãy đỡ. Nhan Di Hải nào biết, vài thủ đạn của chàng lập tức cỡi giống lên, khi kẻ đối phương giống đông, giờ chỉ còn lại một mình Dương Hận. <cười> Dương Hận, ngươi tìm đánh ta đây nạp mãn ư? Dương Hận, hãy xem đây. Tần Lực vừa được Nhan Di Hải phát đi, Bên tai của lão chợt nghe tràng cười mang giải của Từ Lập Thiện. À, ha, ha, chết này, nhàn vi hải thản nhiên phụ họa, hài lắm, Từ lão đệ. Chúng ta phải Trời ơi, sao lão đệ ngăn tại giết y chứ? Ầm ầm ầm. Bảo là ngăn thì không đúng lắm, vì Từ Lập Thiện xuất lực và nhắm vào nhị kình chuẩn bị giao ngao của cả ngàn vi hải, lẫn Dương Hận. Lập Tất Dương Hận và Nhan Duy Hải đều phải lão đảo thân hình do bị kình lực của Từ Lập Thiện ập vào chậm hơn nhưng lợi hại hơn. Đã thế Nhan Duy Hải lại thêm bất ngờ khi nhìn thấy Từ lão đại của lão đột nhiên phân khai song thủ để cộn một lúc đánh vừa vào lão vừa vào Dương Hận. Chết, giết. <cười> Nhan Duy Hải đành phải xuất kình chống đỡ và gầm lên kinh ngạc. Sao lão đại lại đánh vào ta? Dừng lại đi, không ngoan hơn, do đã biết trước tình thế, Dương Hận Thai vì phát chiêu chống lại như lão nhàn viễn hải đang làm, chàng vừa cười vừa lùi lại tránh chiêu. <cười> lão có nhớ tới An đại sư đã nói những gì trong quyết địa phủ không? Lão đại của lão đã không cần đến lão nữa rồi. Ầm. <cười> Bỗng nghe tiếng chạm kinh vang lên, trước lúc nhàn viễn hải gầm giận dữ. Từ Lập Thiện, ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ sao? Ầm. Uhm. Từ Lập Thiện không đáp, nói đúng hơn là y chỉ có cười và cười. Trong một vài loạt chiêu thức chốc chốc y chỉ là những tiếng gầm đơn lẻ và ngắn gọn. Nhìn bọn ác ma bỗng nhiên trở mặt với nhau vào đấu chí tử như hai kẻ vốn là kẻ tự đấu. Khúc Dung Toàn khang bối và những người còn lại nửa mừng nửa ngơ ngác. Họ mừng vì nhờ đó họ không phải khốn đốn nữa. Nếu họ phải tiếp tục đối phó với hai kẻ đại ác nhân. Họ ngơ ngác là vì họ không hiểu tại sao lại xảy ra điều kỳ quái này. Không cần giải thích và cũng không cần phí phạm thời gian, Dương Hận dọa dã bạo với mọi người, "Lùi mau, đừng để quá chậm." Chàng là môn chủ, lời của chàng là mệnh lệnh, tất cả lặng lẽ bám theo chàng. Lúc nhận ra chàng đang nhắm thẳng vào phía Thái Ất Cung, chàng hoàng mai chờ khỏi, chúng ta quay lại Thái Ất Cung sao? Chàng đáp, đành phải thế thôi, chàng mụi. Khi tự lập thiện đã trở thành dư ma tử, hắn không còn phân biệt được lạ hay là quen, chỉ biết giết và giết bất chấp đối tượng là ai, ta không thể không tìm cách đi vào Cung Thái Ất. Chỉ có cách đó ta mới có đủ năng lực diệt trừ đại ác ma cứu giang hồ khỏi một phen đại họa. Mặt đứng lập kinh nghi, nhưng lối vào thái ức côn đã bị bọn ác ma du hiệp phong bế, môn chủ làm sao vào được? Giang thở dài và nói: "Đó là điều tại hạ muốn nói với tất cả, khốc lão, lão nói cho bọn họ nghe đi." Vừa đi vừa hỏi chuyện, chẳng bao lâu nếu mọi người đều đã rõ vì sao Dương Hận không những không chết Dù đã rơi vào làn nước Thái Hồ mà vẫn còn có ý định đi vào Thái Ứng cung thì ngược lại, đến lúc Khúc Dung Toàn đã rõ những gì đã xảy ra cho nhị lão hộ pháp thế nghị tại Thái Ứng cung. Từ lúc đó với vẻ mặt buồn rười rượi, lão Khúc Dung Toàn cứ trầm mặc không mở miệng nói nữa. Đến lúc này chàng mới hỏi mọi người, chuyện ở Thái Hồ đã xảy ra như thế nào? Từ khi Tài Hạ rơi vào hồ cùng với Lâm Cô Nương vậy. Sau câu hỏi của chàng đến lượt châu Hoàng Mai trở nên trầm lặng. Nàng có vẻ suy tư khi nhớ lại những gì Khúc Dương Toàn đề cập đến. Ẩn cứu mạng của Lâm Tú Tú đổi với ý trùng nhân của nàng. Tình ý, Di Bất Nộ và Lữ Thúy Bình đưa mắt nhìn nhau. Và cả hai cũng bắt đầu lặng căm. Một là để dò xét thái độ của châu hoàng mai, hai là nghĩ cách nhốt môn chủ trong tận tấm rối giấm này. Phác Định Lập lúc này lên tiếng đáp, sau khi môn chủ đã thất tụng, định dùng chữ chết nhưng do Dương Hận vẫn sống, đành lập ép thai bằng chữ khác thích hợp hơn. Không như mọi người nghi ngờ và lo sợ bọn ác ma vô nghiệp bỗng biệt vô âm tính, càng kinh ngạc bọn chúng không xuất hiện thật sao? Đỉnh Lập gật đầu, hoàn toàn là không thấy chúng xuất hiện, môn chủ có nghĩ được nguyên nhân gì không? Chàng trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng đáp, theo ta ác ma không có tâm cơ như từ lập thiện, không đáng sợ bằng bọn vô hiệp nhiều tâm cơ lắm thủ đoạn. Theo tại hạ nghĩ có lẽ lão vô hiệp cảm thấy công phu không bằng, là phải tìm chỗ ẩn cư để khổ luyện công phu thái ất, mặc nhất quân nghĩ như thế nào? Nhưng lúc chàng trầm tư ngẫm nghĩ, Tú Tú phát hiện ánh mắt dò xét của Di Mất Nộ và Lữ Thúy Bình, có lẻn nhìn nàng, nàng có cảm giác bối rối, đành phải giả vờ suy tư không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Cũng vậy Khả Thế Phương do là nữ nhân và Khang Bối do tận trải, cả hai cấp thời phát hiện cử chỉ khác lạ của Châu Hoàng Mai. Lão Khúc Dung toàn, Lữ Thúy Bình di Mất Nộ rồi đánh Lâm Tú Tú, họ cũng lặng lặng quan sát tất cả. Giốc bộ kia còn mặc định ngập đối đáp với Dương Hận. Môn chủ nghĩ cũng đúng, xì xét cho tận cùng, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Ninh đều am tường công phu Thái Ất, có lẽ nhân dịp lão du hiệp có được khẩu quyết công phu bổ môn, bọn ác ma muốn đạt sở học thượng thừa nên cùng một lúc tiệt tích trên giang hồ. Giang gật đầu thừa nhận, gian ngoan nhất là lão du hiệp, bọn Nhiệm Giang rồi cũng là những bổ sung trong tai của lão mà thôi. Mạc Đính Lập lo ngại nói, liệu sau này khi bọn Dương Hẹp luyện được công phu bổ môn đến mức huyền ảo, chúng ta có đủ khả năng để vượt trờ không môn chủ. Càng hết mặt về phía Khúc Dung Toàn và nói, "Hãy còn tùy ở Khúc lão, nếu chúng ta tìm được lối thứ hai để đi vào trong bổ cung thái ất, tại hạ tin rằng chân nhân Tổ sư chắc chắn có lưu lại nhiều sở học khác cho chúng ta tham luận." Nếu được như vậy, đừng nói là bọn du hiệp như nhàn vi hải hoặc từ lập thiện chúng ta vẫn có thừa khả năng chế ngự hoặc diệt trừ. Mà đến lập lúc này nôn nao nói, dựa vào đâu môn chủ nói chắc chắn như vậy? Chàng đáp, một là dựa vào di tự của chân nhân Tổ sư để lại tại hạ đã đọc, hay là dựa vào uy lực của Thái ất thập nhị trưởng, mỗi khi được dư vị họp lại hai hoặc ba người, tại hạ nhận định uy lực của nó không những chỉ tăng gấp đôi mà là tăng lên gấp nhiều lần so với do một người thi triển. Tẩn Ngộ mặt đến lập bỗng lên tiếng nói: "Môn chủ có nghĩ đây là sự manh nha của một trận pháp thái ất hay không?" Chàng sững sốt: "Trận thế thái ất à, có lẽ là vậy." Mặt Đỉnh Lập sôi nổi nói: "Nếu đúng như vậy làm gì có người đủ năng lực chống lại thái ất trận môn chủ nghĩ xem." Chàng ngượng cười Hy vọng là như mặt nhất Quân đã đoán bằng không, võ Lâm Trung Nguyên phải nguy mất thôi. Gọi là mạch nước, thật ra đó chỉ là một con suối, đột nhiên tuôn cào ra từ một tiểu khẩu ở vách đá. Do nguồn gốc xuất phát ra con suối khá là bất minh, chẳng cách lúc phát hiện, nhị lão hộ pháp Thế Dị đã cho rằng con suối chắc chắn phải bắt nguồn từ ở trong cung Thái Ức. Ước lượng khoảng cách từ tiểu khẩu nơi con suối lượng lờ chảy ra, Cho đến tận dách đá sửng sửng ở phía trước cung thái ớt dương ẩn lẩm bẩm. Không ngắn hơn một trăm trượng đâu. Khúc lão liệu sao? Giả như con suối cứ ăn ngầm mãi trong lòng núi, Lão đủ lực để bơi đến tận nguồn hay không? Khàng bối phản bác, môn chủ, Giả như thái ớt cung là một vị trí thật rộng, Con suối nếu có chảy ngầm giữa lòng núi thì cũng không đến sáu mươi trượng. Mặt đỉnh lạp gật đầu tán thành. Khăn thất tiền bối nói cũng đúng, gọi là cung, chắc chắn nơi đó phải rộng. Và có mỗi bề ít lắm là ba hoặc bốn mươi trượng. Khúc tiền bối chỉ cần chui qua sáu mươi trượng là nhiều. Khúc dung toàn xoa hai tay vào nhau. Sáu mươi hoặc một trăm gì cũng được. Gần bốn năm khổ luyện thủy công ở Thái Hồ khúc mổ đủ lực để vượt qua tất cả. Cái Hoàng Mai thất bước đến gần Dương Hận và nói: "Dương Vinh, chúng ta chờ khúc tiền bối ở đây, hài đến phía trước vậy." Lâm Tu Tú cũng tiến đến gần chỗ Dương Hận đứng bên hữu cổ chàng, vì bên tả đã bị Châu Hoàng Mai chiếm trước, tỏ ra có tài liệu đoán. À, thông thường đã là cung thất, lối nhập cung phải ở nơi thoáng đãng, chính là ở phía trước. Khúc lão nếu vào được chỉ cần phát động cơ quan vách đá ở phía trước chắc chắn sẽ được tài môn chúng ta đứng chờ ở phía trước phải hơn đó. Khúc Dung toàn mỉm cười, Lâm Cô Nương nói rất đúng. Ý lão phu môn chủ và mọi người cứ chờ sẵn ở phía trước. Tốt hạ ngay khi tìm được nơi phát động cơ quan quyết xã khai mở cung thái ất và cung nghinh môn chủ tiến nhập. Nghe như thế Dương ẩn gật đầu, được, mọi việc ta đều trông mong ở lão, lão nhớ bảo trọng. Sau đó, chờ khi Khúc Dung toàn Tôi mình mất hút vào trong tiểu khẩu với dòng nước suối lượn lờ, Dương Hận và mọi người mới vòng ra phía trước như đã định. Nhìn lại vết đá nhất là nhìn vào nơi đã bị bọn ác ma luân nghiệp vừa giùi thay nhị lão, vừa dùng một thân cây dài hơn 2 trượng để mà bịt kín, Dương Hận tổ lộ sự động nổ, càng cao giọng phát thệ, nếu sau này Dương Hận tại hạ không giết được lũ ác nhân luân nghiệp để báo thù cho nhị lão Tại hạ sẽ như tảng đá này, uhm. tảng đá được chàng chọn làm đối tượng, đâu phải là nhỏ, đó là một tảng đá to lớn nặng nề ước đến nghìn cân. Nhưng với công lực tuyệt phàm của chàng giờ đã tăng đến gần hai giáp tí, công phu tu vi của chàng, một kích này của chàng đã khiến cho tảng đá đó phải vỡ thành nhiều mảnh. Sức lực của chàng càng lúc càng tăng, không là đều lã đốt giới môn nhân thái ất môn khi có lầm tú tú là tròn mắt thán phục bởi nàng nào có biết chuyện chàng đã uống được huyết báo của quái sà ngàn năm thiên niên độc giác xà dương. Tuy nhiên nói sao thì nói, phong phu bản lãnh của chàng vừa phô diễn càng khiến cho tất cả mọi người thêm ngưỡng mộ và tin tưởng. Gần một canh giờ trôi qua đi, giáp đã ngài trước mặt của mọi người vẫn bất động, Dương Hận lo ngại. Biết hốt lão có vào được không? Hai giữa trần lão kiệt lực phải quay lại, khàn bối lên tiếng, nếu có quay lại mọi việc chẳng như bất thành, lão phải tìm đến báo tin cho chúng ta từ lâu rồi, đâu có chậm đến như vậy. Mặt đến lập thoáng nghi hoặc, hoặc lão không đủ sức quay lại vì bất nộ nạt ngang, làm gì không đủ sức, mặt nhất quên không nghe lão nói hay sao, gần 4 năm khổ luyện thủy công đừng nói gì là lão đến. Đinh đệ nếu được luyện như thế cũng thừa sức chui vào và quay lại. Lữ Thí Bình lại nghĩ khác. Khúc tiền bối có thể đã chui đến nơi và đang tìm kiếm mấu chốt phát động cơ quan. Khả Thế Phương cố làm cho mọi người bớt nôn nóng vì chờ đợi. À, Lữ Tị Tị nói rất đúng. Mọi người không thông thuộc địa hình như khúc tiền bối đâu. Dễ gì mà tìm được nơi ẩn dấu mấu chốt phát động cơ quan. Chúng ta cứ chờ đợi đi nào. Cháu Hoàng Mai nghi ngờ nói: Có khi nào Khúc lão giả giờ tìm kiếm nơi phát động cơ quan, nhưng thật ra lão lại lở dở vết tàn thư bí kiếp hay không? Dương Hận chột dạ, có lẽ nào? Theo ta Khúc lão rất thật tâm, cháu muội chứ có nghi ngờ lão như thế. Lần đầu tiên Lâm Tú Tú có cùng ý nghĩ với Hoàng Mai. Ngươi tin lão chứ? Ta không tin. Hàn sững sờ tại sao? Lâm Tú Tú nghiêm giọng: Bảo lão hãy có tâm địa độc ác gì không có chứng cứ nên ta không dám giải quyết. Có điều thái độ của lão mấy lúc gần đây khá là kỳ quái, ta tin là có vấn đề. Thái độ gì? Đáp lại câu hỏi cũng dương hận như nhớ ra càng mối lệnh tiếng. Lâm cô nương có nhắc thuộc hạ mới nhớ, khi khóc dung toàn biết Tinh Nghị lão không còn nữa, lão cứ trầm tư lạ lùng. Khả Thái Phương cũng chen vào nói: "Môn chủ, thuộc hạ cũng nhận thấy như Khang thất tiền bối" Đức chỉ của lão quả là có khác thường. Để ứng an những nghi nan của mọi người chàng xô tay, có như mọi người nghĩ cũng không hề vậy, thượng tầng công phu của thái ất chỉ có được, nếu người luyện kim tu cả nhuyễn giáp xúc cốt công mà công phu này hiện tại chỉ có mỗi một mình tại hạ luyện được. Tại hạ có thể nói khất lão dù có tài ấy rồi cũng phải thất vọng, mọi người chớ lo lắng thái quá. Đúng lúc đó một loạt những tiếng động lạ tai bỗng gian lên từ giách đá, cạch cạch, kẹt, kẹt, kẹt. Dương Hận lúc này thở vào một hơi và nói, nếu lão có tài ý, lão đâu cần khai mở cơ quan. Một đính lập bồi hồi nói, hơn năm trăm năm phòng bé thái ớt cung rồi cũng đã đến lúc lộ diện, biết bao đời môn nhân, bổ môn đã mỏi mòn trong chờ ngày này. Hơ hơ hơ. Do quá bồi hồi, ngay khi vắt đá hé lộ, tạo ra một lối đi vừa dặn cho một người, mặt đứng lập lập tức lao vào, mọi người chợt quyên náo hẳn lên. Thái ức cung đã mở, chúng ta là những người đầu tiên sau 500 năm trăm năm dài chờ đợi, được đặt chân vào, mau lên nào, mau lên, những tiếng dùng dút vàng lên, mọi người hô quán và hối hả lao vào Thái ức cung, khiến mọi tiếng động mọi âm thanh khác đều bị gia lấp. Vì thế vị thánh lực tin tường Dương Hận dù đã phát hiện những thanh âm khác biệt, ngay lúc mặt đỉnh lập và khả thái phương lao vào đầu tiên, chàng cũng không có cách nào tìm hiểu xem đó là những thanh âm gì. Chàng chỉ nghe mơ hồ nên chỉ dám phỏng đoán cũng mơ hồ, đó là tiếng kêu vừa đau đớn vừa năn ngẹn của mặt đỉnh lập và khả thái phương. Nhưng chàng nghĩ bên trong thái ức cung chỉ có duy nhất một mình khúc dung tọa. Một là lão chưa có dấu hiệu gì rõ ràng Là có tà ý Hay là bản lãnh của lão đâu bằng đỉnh lập và thế phương Vậy thì ai đủ năng lực hạ thủ hai người này Nếu không có ai cả Phải chăng chàng đang nghe lầm nên đoán lầm chăng Tiếp đó vẫn là trong mơ hồ chàng nghe Phịch hữ, phịch hữ Chàng lại tiếp tục lập luận Không có ai ám toán Phải chăng trong thái ức cung giống tàn ẩn nhiều cơ quan lợi hại Khiến đến lượt di bất nộ lữ thí bình cũng bị hại giới Phật tử không dám để chậm chàng lao dọc đến. Tẩm đã trong muội Lâm cô nương, mày thài hay nàng vì vẫn chờ đợi phản ứng của chàng, thế chàng nhường cho mọi người vào trước hai nàng đành phải nhượng bộ, dù rất là háo hức muốn gấp rút lao vào, chàng kịp ngăn hai nàng lại, trước khi hai nàng đặt những bước chân đầu tiên vào chỗ vách đá hẻo lồ. Họ nhìn chàng nghi hoặc, Đáp lại chàng hé miệng định nói lên điều nghi ngờ của chàng, nhưng ngoài phía sau ba người đã có hàng loạt những âm thanh gào thét. "Đừng để chúng vào Thái Ức cung, trước bọn ta, chúng ta phải chiếm bằng được đàn thư võ học của Thái Ức lão quỷ." Không cần quay lại, Viên Hận cũng nhận ra, bọn đàn lão đến là ai. Chàng hỏi hạ căng vặn hai nàng, "Ta chưa nói gì, như vậy chớ bao giờ tiến vào Thái Ức cung. Tốt hơn hãy để bọn du hiệp vào trước, mau tránh sang một bên đi." nhấc lời chàng dịch về phía bên tả, ngược lại Lâm Tấu Tú, Tú và Châu Hoàng Mai lại dịch về phía bên hữu. Tứ phế quả nhiên bọn du hiệp đang lao đến, bọn chúng không ẩn thân. Để mà lệnh Thái Ức Thần Công Nghi chàng và Mạc Đỉnh Lạp đã suy đoán. Sự hiện diện của bọn du hiệp ở đây chứng tỏ bọn chúng chỉ muốn bằng mọi cách xâm nhập Thái Ức cung mới, có lẽ chúng nghĩ chỉ có Thái Ức công phu chắc chắn có lưu lại tại Thái Ức cung mới đủ giúp cho chúng hoàn thành bá nghiệp. Ngược lại, với thái ức công phu chúng đang có, bất quá chỉ là hơn phần nào so với môn nhân của thái ức môn, chưa đủ để gọi là đại cao thủ đệ nhất thiên hạ. vừa xuất hiện thấy Dương Hận cố ý để lộ lối vào thái ức công du nghiệp kinh nghi, lão khựng người và dừng lại. Tuy nhiên theo sao lão là bọn Nhiệm Giang ba người lại hăm hở khác xa lắm. Nhiệm Giang ung dung lao vào trước Đi ngang qua chỗ của Dương Hận, nhiệm gian bật cười cụ ngạo. Ha ha, sao lần rơi xuống Thái Hồ, ngươi đã nhục hết nhuệ khí rồi sao hả? Dương Hận không chờ điều này. Chàng phải đành lùi nữa, giỏi hả gọi cả hai nàng. Lùi lại nữa đi. Càng thêm ung dung, nhiệm gian càng lao giúp vào. Dương Hận lắng tay chờ nghe những thanh âm lạ tay đã từng giang lên. Rất tiếc đến lượt kiêm trung nhân lao đến với chàng cười đắc ý. Ha ha ha. Ta đã chờ mãi một ngày như hôm nay rồi Đến khi đoàn kính niên lao vào Khiến cho lão du hiệp nôn nóng phải lao theo Dương hận mới nghe có tiếng gầm của lão nhiệm gian Khúc dung toàn Mau để lại những gì lão thất phu người đã lấy Dương hận đột nhiên bừng bừng sát khí Với toàn bộ nội lực Ở trong cơ thể chàng bất ngờ gầm lên kinh khiếp Khúc dung toàn người đáng chết Đến lượt dương hận lao vào Khiến lâm tú tú và châu hoàng mai có phần nào chậm chân Yạc Khi hai nàng nhìn nhau định lao vào, từ bên trong bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Ầm. Những tiếng rào rào vang lên chưa hết, với không ít đất đá tuôn ảo xuống từ bên trên vách đá, khiến cho hai nàng phải lùi lại thật xa. Bụi cát mịt mù từ nơi vách đá hé lộ cứ tuôn ra như thác lũ, làm cho hai nàng có muốn nhìn cũng chẳng nhìn được. Lúc đó giáp đã bỗng rung chuyển có tiếng chấn động lớn khác lại vang lên. Ầm. Rồi những tiếng rào rạo nữa lại vang lên. Hai nàng không tự chủ được bật la hoảng lên. Quả dược. Giáp đã sờn sững dấu quy nghi sau một lúc giao đảo rung chuyển liền sập đổ xuống. Am am am. Cho khi bao tiếng động đều im lặng, Lâm Tú Tú lại gào lên. Viên ngẩn, chàng làm sao thoát cảnh bị đất đá chôn vùi? câu hoàng mai tây điếng thần hồn, mặc lư khả vi thái ất môn, lại có kết cục như thế này sao Dương Vân? Quả nhiên sự lo sợ của hai nàng có thể là sự thật, bởi đường nói vì lối đi vào thái ất cung mới được khai mở, đến như vách đá sừng sững nọ, giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát mà thôi. Nhìn đống loạn thạch này có ai dám nói Dương Hận hoặc bất kỳ ai khác sau đó sẽ còn sống sót, cho dù sống sót đi nữa Một khi thái ức cung bị bế kín, mọi lối đi như thở nào, những người may mắn còn sống sót đó liệu có cách nào thoát ra được chăng? Chẳng có một ai, chẳng bao giờ có. Lâm Tố Tú bỗng nhớ đến tiếng gầm cuối cùng của Dương Hận, khúc dung toàn, châu tỷ màu thề mũi. Nhìn Lâm Tố Tú lao đi châu hoàng mà chợt hiểu, nàng nhanh nhẹn theo chân, đến chỗ có mạch nước, nhịn những giọt nước Ước đảm kéo dài mãi về phía nam Lâm Tú Tú động nộ nói Lão đã thoát, chúng ta chậm hơn lão Làm thế nào đây Châu Tị Châu Hoàng Mai út hận Lao theo dấu vết nước Đuổi theo Lâm Tú Tú cũng nghĩ thế Hai nàng vừa khuất dạng Từ bên tả mạch nước Một chiếc đầu ước đảm bỏng trồi lên Muốn tìm ta ư Hai người quên rằng khúc dung toàn Ta đã gần bốn năm khổ luyện thủy công rồi sao Há há há Chiếc đầu đó là Khóc Dung Toàn, lão đủ tâm cơ để tạo những dấu vết giả để đánh lừa Châu Lâm hai nàng. Khóc Dung Toàn sau đó bước lên từ chỗ ẩn, ung dung di chuyển về phía bắc mất hút. Sau lão mọi vật đều im lặng, như chưa bao giờ ở đây xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Nhắc lại khúc dương hận giận dữ tận lực bình san lao dạo trong Khiển trò quên đi phải gọi hai nàng Lâm Châu cùng dạo nhưng đã dặn. Nàng chưa kịp nhận định những gì đang có ở sau vách đá bao năm dài phong bế, chợt nghe lão du hiệp nạt khẽ: "Tiểu tử, tử ngươi muốn chết." Dù đây là nơi hoàn toàn thiếu ánh sáng, nhưng với một lực tinh tường, Dương Hận đã phát hiện lão du hiệp đang ném về phía chàng một vật vừa tròn vừa có màu tối đen. Tình nghi khôn xiết, đang đà lao đi thần tốc, Dương Hận chợt đảo người về một bên rồi ầm. Toản tài qua mắt, tiếng chấn kinh lớn chưa từng có, khiến cho Dương Hận sôi trào quyết khí, như vừa bị một loạt chấn lực đã thơm vậy. Rồi mấy tiếng rào rạo vang lên, đất đá bay tán loạn, khiến cho Dương Hận càng thêm kinh tâm động phách. Chưa thể nghĩ ra vật do lão du hiệp vừa ném là vật gì mà có uy lực lợi hại đến như vậy lần lại nghe vô hiệp nạt thêm một lần nữa, đừng để cho lão họ thoát chạy thoát, mau thưởng cho lão một lần quả đạn đi. Thế là ầm rào rào rào. Đất ở dưới chân rung chuyển như một cơn địa chấn. Từ khi có tiếng đại chấn thứ hai vang lên, Dương Hận Kinh Hải vội lùi lại, chân của chàng giáp phải một vật mềm nhũn, chàng ngã ngửa ra sau rồi kêu phịt một tiếng. Đưa tay sờ soạt, chàng phát hiện Yạc Giờ làm chàng ngã chén là một thi hài hãy còn nóng ấm. Chị biết đó là ai, trong môn nhân của Thái Ứng môn năm người dưng hận giỗi lần tai lên tới đầu của thi thể. Chàng thất kinh vì chạm được một đống bày nhầy nát bét. Cảnh đó là một mẩu đá sắc nhọn cũng dính những mẩu nhầy nhụa. Bất kể là ai, tất cả đều phải trải qua hai lần thảm tử, một do khúc dung toàn âm thầm ám hại, một do loạn thạch phá vỡ thi thể. Mối đại thù này Dương Hận ta phải sống để báo thù. Chàng bóng nhớ đến Lâm Tổ Tổ và Châu Hoàng Mai. Nếu như hai nàng dõi lao theo ta cả hai thế là đã chết. Một mình ta đã gieo tai họa cho nhiều người như thế sao? Khúc Dung Toàn ơi khúc Dung Toàn lão ác độc và xảo quyệt đến thế sao? Ta ta thề phải phanh thay lặng. Dù hẹp lão cứ như âm hồn bất táng luôn quấy nhiễu ta. Hận này thù kia ta buông tha lão sao được? Tiến động im giận không gian tối đen. Vân hận ngỡ như là chàng vừa bước vào cõi u minh chứ không phải bước vào cung thái ất. Chàng ngân thần nghe ngóng, hy vọng phát hiện chút động tĩnh gì cho biết bọn ác ma du hiệp và lão giả giối khốc dung toàn vẫn còn ở quanh đây. Chàng thất vọng, yên tĩnh quá, không một tiếng động nào cả. Chàng hồ nghi và hồ nghi cực độ. Lối giàu chắc chắn đã bị loạn thạch bịch kính Chỉ còn lại một lối duy nhất Mà khúc dung toàn đã theo đó giàu Bọn du hiệp một là không biết Hai là dù có biết cũng không thể thoát đi Do không tinh thông thủy tính Chúng đang ở đâu Sao không có tiếng động khả nghi nào cả Hay chúng cũng là đang bị loạn thạch Giang phải và đã thiệt mạng rồi Như lời đáp lại nghi vấn của chàng Một thanh âm giang lên Và thanh âm này cực lớn Âm lại là lân quả đạn. Bóng chúng còn ở đây, hai lắm, chàng động thân lao đi, không một ánh sáng không chút dương quang. Dương hận lao đi là dựa vào phương hướng phát ra tiếng chấn động vừa có. Tuy nhiên lao đi được vài trượng chàng ngơ ngác dừng lại. Thái ức cung ẩn trong lòng núi và lòng núi lại kín như bưng, âm thanh lại luôn phản hồi vang vọng, ta biết chạy theo hướng nào. Đúng như chàng nghĩ, hiện giờ thanh âm do lân quả đạn phát ra Tứ như là âm âm vang vọng, đừng nói chỉ là chàng, cho dù là tuyệt đại cao nhân cũng vô phương nhận định được vị thế phát ra tiếng chấn kinh. Chẳng lại nghĩ ở trong sự tiếc rẻ, phải vì ta có một ngọn quả tầm, thì hai biết mấy à đầu phải lúng túng như thế này, như đáp ứng sự mong muốn của chàng, dùng không gian đen kịt bỗng thay đổi khi có một tia lửa nhoáng lên rồi tắt phụt, không chậm trễ. <cười> Dù chỉ có mỗi một tia lửa hiếm hoi và chỉ tồn tại không đầy một sát na, nhưng lại quá đủ để cho Dương Hận nhận định được phương hướng, chàng lập tức lao đi. Tính không khí chuyển động do chính bản thân chàng vi chuyển tạo ra, không thể che lấp thính lực của chàng. Chàng vừa phát hiện những loạt âm thanh khả nghi đúng vào hướng vừa phát ra tia lửa. Róc rách, róc rách. Tiếng nước chảy ư? Phải chăng đó là nguồn xuất phát ra con suối mà Nhị lão khi phát hiện ra đã gọi là mạch nước ngầm. Bọn dương hiệp định theo chân khúc dung toàn đi khỏi Thái Ức cung bằng lối nước suối tuôn chảy. Không được, ta phải ngăn và giết trừ bọn chúng ngay tại đây, hậu báo thù cho môn nhân của bản môn. Thái ngân thần nghe ngóng, một lực căng hết mức có thể, chần di chuyển từng bước một về phía phát ra những thanh âm như tiếng nước chảy kia bị bom. Chàng kinh ngây, nước ở đâu ra? Dường như địa điểm ta đặt chân đến đều ngập càng về lên lắng nước thì phải. Sao lại như thế này? Mỗi bước chân được chàng nhấc lên rồi hạ xuống, dường như đều dẫm phải nước. Thoát đầu nước chưa ngập khỏi đôi giày vải của chàng, sau đó hoặc là nước dâng cao dần, hoặc chàng đang di chuyển càng lúc càng tiến vào chỗ trũng của con suối, nước đã ngập gần đến đầu gối. Nguy tai. Đây mà là con suối sao? Nếu là con suối và là nguồn gốc xuất phát ra con suối, nước đâu phải sâu đến ngang thắt lưng ta như vậy? Hay đây là nguyên một ao nước? Chàng dừng lại khi nhận ra càng càng đi sâu thì mực nước càng như sâu hơn. Không tin thông thủy tính và đã một lần chết chết vì nước tại Thái Hồ. Dừng hận thật là kinh hãi khi lâm vào tình cảnh này. Nhưng chưa phải là hết. Rõ ràng là chàng đã dừng lại đến nửa bước chân cũng không dịch chuyển được, nhưng nước dâng cứ như là muốn dâng cao hơn. Chàng lặng người dùng cảm giác để cảm nhận điều đang xảy ra, không sai, mực nước đang dâng cao dần. Nếu trước đó có một ít nước chỉ cao ngang thắt lưng thì vào lúc này mực nước đã ngập đến nửa người của chàng rồi. Và bằng vào cảm nhận, Dương Hận cũng nhận ra có một áp lực nhẹ nhẹ đang đẩy người của chàng vào nước đàn tuôn chảy hay sao, chỉ có nước chảy thì mới có áp lực như thế này, vậy thì lạ thật, sao nước lại chảy về phía này, sao không lượn lờ chảy đi theo mạch nước, được nhị lão phát hiện chứ. Hiện tượng này có liên quan gì đến tiếng chấn động do lần quả đàn phát ra khi nãy không? Nước có liên quan ta phải hiểu như thế nào đây. Tình nghi đến tột cùng, Dương Hận đành phải bước lùi, chẳng lùi mãi Sao cho vẫn giữ nguyên mức nước đang ngập nửa thân ở trên của chàng. Những tiếng chậm chậm gian lên, chàng suýt ngã ngửa vào lạng nước, do dừa dắt phải một vật mềm nhuốn. Chàng tỉnh ngồi. Chàng đã lùi lại đúng vị trí ban đầu, nơi có thi thể dưới đầu bị loạn thạch da dào nát bét. Điều này có nghĩa là nguồn nước từ một nơi nào đó, thay vì chảy đi theo mạch nước sẵn có để tuôn ra bên ngoài tại tiểu khẩu, nơi... Nhị lão hộ pháp Thế Vị đã phát hiện, nguồn nước đã chảy vào trong và đang nhấn chìm toàn bộ mọi vật ở trong lòng núi chính là Thái Ức cung. Bọn yêu hiệp phải chăng đã ném lân quả đạn để sửa đổi dòng nước? Bọn chúng do không lối thoát thân phát hiện khúc dung toàn thoát đi theo mạch nước, nên cố ý làm việc này, hậu mạch nước kia cạn kiệt, tạo lối thoát hiểm cho bọn chúng, thật là đáng hận. Chúng lại chạy thoát khỏi tay ta. Nước dâng ngang cổ, Dương Hận kêu thầm và kinh hoàng. Nguy tai. Nước dâng mãi thế này ta chết mất, không tin thông thủy tính như ta thật bất lợi. Ta bản ngăn chàng vờ tai dịch chân để tìm một chỗ cao hơn và đứng lên, vừa tìm nơi bấu víu thân hình không để cho nước dập dồn sâu ngã hoặc phải bị nhấn chìm vào làn nước. Chỗ có thi thể giống là chỗ có lạng thạch rơi bắn vào. Yên Hận nhờ đó dễ dàng tìm được chỗ đặt chân cao hơn, và cũng may, ngài đè đỉnh hầu như là khá gần so với lối vào được xúc dung toàn phát động cơ quan khai mở. Nhờ đó mà Dương Hận dễ dàng chạm cả hai tay vào những phần vách đá còn lại. Tầng thấp chân tạo bước lên tại bổng tay tìm, Dương Hận leo lên mãi, đến lúc chân không tìm được chỗ nào khác hơn để bước lên nữa. Nước thề vẫn dâng mãi, Giương hận nửa mừng nửa sợ, khi hai tay chàng bỗng chọt vào một tiểu động khổng. Gọi là một tiểu động khổng vì đó là chỗ nhách đá lõm vào và có độ sâu có thể nói là khá sâu. Do động khổng thật nhỏ, nhỏ đến độ đầu có chàng cũng chưa chắc chui vào được, nên phải gọi là tiểu động khổng, hoặc đúng hơn phải gọi là một động khổng rất nhỏ. Chàng rướn người lên với hai tay cho sâu vào tiểu động khổng. Hai chân lơ lửng chỉ chạm nước chứ không chạm vào bất kỳ một vật cứng nào để làm nền tảng. Thế nhưng lạ nước vẫn cứ mãi tiếp tục dâng. Thèm lo sợ, chàng đưa một tay lên cao quá đà để sờ tìm khắp vách đá hy vọng sẽ tìm được một vài chỗ lõm vào nữa để đưa thân hình lên cao hơn, nhưng thất vọng. Trong phạm vi đủ cho hai tay chàng vươn tới trên cao bên tả bên hữu, Yết đã nhám thì có nhám, nhưng không hề có thêm một lỗ hổng nào nữa. Chàng lững lự, bám vào những chỗ nhám để tiếp tục leo lên nữa, liệu ta đến lúc nào đó vì mỏi mệt phải lỡ tay rơi vào làn nước không? Bạt vận dụng, nguyện giáp xúc cốt cộng để mạo hiểm chui vào cái lỗ hổng kia. Chàng không thể không lững lự. Không chui vào lỗ hổng, ngày lúc này Đến khi nước dâng cao quá lỗ hổng, chàng dù có muốn quay lại để chui vào cũng không được. Ngược lại một khi quyết định chui vào, nếu nước nước dâng cao và tràn theo lỗ hổng đó, đưa chàng vào tuyệt lộ, chết như thế chẳng tiếc lắm hay sao. Nước vẫn dâng, chàng phải gấp rút có một quyết định. Nhân mặt nước đang dâng cao tràn mạo hiểm bấu vào từng chỗ nhám trên vách đá để giữ người lên cao, hết khả năng có thể. Dù ít Mặt đá nhám như kéo dài vô tận Chẳng biết đến đâu là hết Chàng đu người xuống thấp Một ý nghĩ bỗng lé lên Chân nhân tổ sư Khi phòng bế thái ớt cục Chừa lại một lối vào bé tèo Là dành cho nhân vật nào luyện được Nguyễn giáp xúc cố công Vậy chỗ hổm kia Nếu do dách đá tự khuyết vào Nhất định không sâu đến tài ta Không sợ được tận đáy Phải chăng đó lại là lối đi Cũng dành riêng cho bản thân ta đã luyện nguyện giáp súc cố công Để luật công phu của Thái Ất đến Đại Thành Phải chăng đây là nơi chân nhân tổ sư tàn chứa võ học chỉ riêng cho môn chủ Một liều ba bảy cũng phải liều Dương hận còn cách nào khác nữa để chọn lửa không? Không Chàng dội dẫn dục nguyện giáp súc cố công khi phát hiện chỉ còn có một xích nữa Là nước sẽ ngập tràn vào lỗ hổm kia khi thân hình đã hoàn toàn thu nhỏ, với ý định vừa có, chàng đã cố hết sức lôi theo bộ y phục của chàng cùng đi dạo trong lỗ hổng. Như đã nói, chàng khó thể dụng lực một khi đã thu nhỏ hình hài, hơn nữa bộ y phục hiện giờ vừa to rộng so với hình hài của chàng lại vừa ướt sũng nước cho nên tỏ ra rất nặng. Béo lề lết ở dưới nền đất. Nơi giới chàn tiểu động khẩu bây giờ đang trở thành một động thất vừa sâu vừa có nền động hằng hoài. Được dài bất chân, nước đã mấp mé chậm góc, nghĩ đến một lượng nước khổng lồ sắp sửa ồ ạt dào nơi chàn vừa chui vào, Dương Hận kinh tâm đành phải bỏ lại bộ y phục để cố sức đi thật nhanh vào sâu ở bên trong. Nền động ngang bằng dốc lên cũng không đâm chết xuống. Dương Hận Giờ đây vừa lo sợ đến bấn loạn cả tinh thần. Hoạt tả theo lối đi, chàng thoáng mừng vì biết rằng nền động đang dốc lên, hoạt tả một lực nữa. Thì chàng thất vọng vì chui vào như đang hẹp dần. Ngoạc ở bên hữu, chàng phát hiện có ánh sáng mập mờ ở phía trước. Do đó dù lối đi đã hẹp lại nhưng đã có ánh sáng, nghĩa là có lối thoát hiểm, chàng vẫn hăm hở bước đi, ngoạc thử một lực nữa. Chàng bàng hoàng đến gai cả người khi phát hiện ra nguồn sáng kia như chàng đã nhận thấy trước lúc ngoạc thủ lần thứ hai chính là ánh sáng phát ra từ một khối ngọc. Gọi là khối vì nó quá lớn so với nhân hình của chàng hiện tại. Bởi đó ánh sáng từ viên ngọc chẳng những đủ mà còn dư cho chàng nhìn rõ quang cảnh ngay ở trước mắt. Chàng nhìn thấy lối đi nơi có treo khối ngọc bổng phần to ra bần ra thành một hình khối có bốn bề vuông vức thạch thất ư nếu do thiên nhiên tái tạo đầu thể chỗ hởm bổng có một hình khối hoàn chỉnh như thế này phải là do nhân tạo và người tạo ra không ai khác hơn chính là tổ sư Thái ất chân nhân mừng đến hiệp thở loạn động dương hận bước thật chậm vào khung đá đó dễ dàng là một thạch thất thạch thất có chiều cao gấp đôi chiều cao của chàng hiện giờ Chiều sâu thì dài hơn, đủ để một thanh kiếm đặt gọn vào vương đá. Nhìn thanh kiếm chàng tự hỏi, ai đã đặt thanh kiếm ở đây? Nếu là chân nhân tổ sư, chẳng lẽ người đã đưa vào khi đã thu nhỏ hình hài? Đã là vậy, chẳng phải người đã dễ dàng dùng lực cho dù đang dận dụng nguyễn giáp súc cốt công? Tại sao ta thì không? Phải chăng đó chính là bốn môn công phu Thái Ất mà chân nhân Tổ sư đã luyện đến đại thành? Làm sao ta có thể luyện được mức độ này nếu không có?" Chàng bất đỗ kêu lên, "Có không biết, không sai." Dưới ánh sáng xanh dịu vàng của khói ngọc chiếu từ trên chiếu xuống, Dương Hận vừa phát hiện tâm thần kiếm từ mũi kiếm cho đến tận đốc kiếm có chì chất những chữ lạ, chàng nôn nóng bước vội đến chỗ đặt thanh kiếm, tự vặn thân kiếm gia được nhìn thấy rất rõ bà đoạn đã giết một cách hết sức là rõ sợ